là vô cùng quý giá. Đám người lục túc tùy thời đều có khả năng thôi đồng ơn ký trong cơ thể hắn. Chẳng qua do bản thân hàng lập am hiểu trận pháp chi đạo, nên cũng biết bố trí đại pháp trận phức tạp như thế nào. Bởi vậy vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng xuống. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua, hai người nguyên giao từ dưới bay đến chỗ hàng lập, nghiêng lè vẻ mặt mỉm cười nói: Hàng huynh à, pháp trận đã bố trí xong rồi hiện giờ có thể ngân tụ âm khí khu trừ ân ký rồi. Hạng lập vừa định trả lời nàng, thì bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, thành quang bên ngoài cơ thể nhộn nhạo liên hồi. Đây là? Nịn nữ hoảng sợ, nguyền giao thất thành hồ lên. Có người thôi đồng ân ký, nhưng không biết là người nào trong nhóm yêu vương. Trên người Hạng lập đói lên kim quang, sau khi ổn định lại thân hình, thì âm trầm mở miệng. đang nói chuyện, đồng thời hắn cảm thấy. Linh lực trong cơ thể chợt cao chợt thấp, không ổn định. Nhìn nữ liếc mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ lo lắng. Không có vấn đề gì. Hiện giờ ta còn có thể áp chế ấn ký này. Nếu chúng ta khu trừ ân ký trước khi tiếp tục bị thôi động, thì sẽ vô sự. Hàng Lập miễn cưỡng khoát tay cười nói. Lời của Hàng Huynh rất chính lý. suy tị chúng ta màu thi pháp thôi. Nguyên dạo khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Điều này là đương nhiên chẳng qua còn có một chuyện hai người chúng ta cần cảnh báo trước với Hàng Huynh. Bí thuật âm khí nhập thể này vốn chỉ dùng trên thân quỷ tu. Hàng Huynh lấy thân thể con người tiếp nhận âm khí quán thể thì sẽ vô cùng đau đớn. Nếu không cẩn thận còn có thể ngất đi. Nhưng một khi Hàng Huynh hồn mê thì sẽ không thể tự mình dần âm khí tiến nhập cơ thể. Như vậy sẽ khiến thi pháp thất bại. Hàng Huynh à, hiểu được ý của tiểu mùi chứ? Thần sắc nghiêng lệ, ngừng trọng nói. Chút đau đớn đó đối với người khác thì không nói, nhưng đối với hạng mộ thì có vài phần tự tin vào thân thể mình. hàng Lập miệng cười, không chút để ý trả lời. Lời này của hàng Lập không hề có chút khoa trương. Thật sự thì thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới mức, khó có thể tưởng tượng. Trước sau tu luyện qua nhiều loại bí thuật rèn luyện thân thể, lại cộng thêm nhiều lần kỳ ngộ, dùng qua các loại linh dược có tác dụng luyện thể. Đối với người khác, Sự yếu nhược của thân thể có thể là điểm trí mạng. Đối với hắn, thân thể lại là một điểm mạnh. Thấy hạng lập tự tin như vậy, Nghiên Lệ cũng yên tâm, khẽ gần đầu. Ba người đồng thời hạ xuống trận nhãn tại gò đất phía dưới. Đỉnh gò đất này chỉ rộng hơn 10 trường. Lúc này có một pháp trận loại nhỏ bố trí ở đây. Đây là loại trận trong trận. Ba người nhẹ nhàng bước vào bên trong pháp trận loại nhỏ này. Hạng lập ngồi xếp bàn ở giữa, nhìn được ngồi hai bên sườn phía sau. Hàng lập chậm rãi nhắm mắt, còn nhị nữ đồng thời há miệng, phùng ra một viên châu đen thôi. Hai viên châu này quay tròn từ hướng tới phía trung tâm của pháp trận, khảm vào hai cái rạnh đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Sau khi nhị nữ đồng thời bắt quyết thôi động pháp trận, từ bốn phía pháp trận nổi lên tầng đoàn hôi hà rồi tỏa rộng ra buôn phía. Trong phút chốc, lấy gò đất làm trung tâm, cả tòa đại pháp trận cũng đã chính thức được khởi động từng đoàn âm khí từ các nơi khác theo lực hấp dẫn của pháp trận xoay tròn tụ lại với nhau tạo thành một lốc xoáy lớn giữa bầu trời lốc xoáy này diện tích còn lớn hơn bao trùm cả tòa đại pháp trận khiến người khác không khỏi kinh hãi ở dưới hấp lực cực lớn của lốc xoáy vô luận là âm khí tinh thuần trên không hay dưới đất đều hóa thành từng đoạn hắc khí cùng cuồng chảy vào bên trong khiến lốc xoáy màu đen này càng lúc càng lớn mạnh phạm vi hấp thu âm khí cũng mở rộng ra thêm Hàng lập lúc này, nếu nhìn lên đoạn lốc xoáy trên trời, sẽ thấy tại khu vực trung tâm, có một đoạn hát sắc quan hạ, không ngừng chuyển động, đánh nát các loại âm khí. Sau đó một lần nữa, dung hợp chúng lại với nhau. Bên trong đang từ từ hình thành một viên cầu tối đen như mực. Ở giữa viên cầu đen thôi, mơ hồ tỏa ra lên áp kinh người. Từ hồ trong đó bao hàm một cụ lực lượng cường đại, tùy thời đều có thể phóng ra từ trung tâm lốc xoáy. Nguyện giao Nghiên lệ, vận cúi đầu, cùng nhau niềm từng trạng chú ngữ tối nghị huyền ảo. Hai tay không ngừng huy động, đánh đà tường đạo pháp quyết lên pháp trận loại nhỏ, ở chỗ mình, khiến cho lốc xoáy trên không trung, càng lúc càng sai tròn nhanh hơn. Một lát sau, số lượng âm khí mà lốc xoáy hấp thu đã tới mức hại nhân. Đúng lúc này xa xa, buôn phí truyền đến vô số tiếng tìm minh, tiếng quỷ khiếu liên miên không dứt, tự hồ vô số quỷ vật nơi đây. Đều bị cơn lớp màu đen trên không trung hấp dẫn mà đến. Nguyên Dao nghe thấy tiếng tiềm mình này thì khẽ con mày. Tuy rằng từ khi tức chúng phát ra thì chưa cảm giác được sự tồn tại của quỷ vật cường đại. Nhưng vàng nhất trong lúc thi pháp thì lại có nhiều quỷ vật như vậy tấn công và pháp trận, không phải là một chuyện hay ho gì. Xem ra, các nạn vẫn là xem nhẹ sự hấp dẫn trí mạng của âm khí tinh thuần với đám quỷ vật này. Nhưng chưa chờ các nạn đứng dậy, tiêu diệt đám quỷ vật cấp thấp, thì hàng lập vốn đang ngồi phía trước, thoáng vùm tay, phóng ra một đoàn ồ quang cùng một đoàn kim quang. hào quang chợt tắt, một đầu báo cùng một đầu tiểu hầu hiện ra. Đây đúng là đều hùng thú cùng báo lần thú sau khi tiến dài. Nhị thú vừa hiện thân, thì hàng lập nhanh chóng dùng thần niệm phân phó. Tiểu hầu hóa thành cử viên cao hơn 10 trường, ngựa cổ hống to, rồi phóng tới đám quỷ vật. Còn thân hình báo lưng thú cũng nhanh chóng, huyền hóa ra hơn mười đạo tàn ảnh, lao đến một góc khác. Nguyện giàu thấy như vậy thì ngẩn ra, nghiêng lệ lại mỉm cười lên tiếng. Nguyện sư mùi không cần lo lắng, hạng huynh có thể cứu thoát chúng ta từ trong tay đám người quỷ bà, thì có thể thấy được thần thân tho lớn như thế nào. Nên đương nhiên sẽ có biện pháp đuổi hết đám quỷ vật này, không để chung quấy rầy chúng ta thi pháp. Sư tỷ nói đúng, quả là giao nhi đã quá lo lắng rồi. Nguyên nhau mỉm cười. Nguyên cô nương quá xem trọng hàng mộ rồi, chỉ là đám quỷ vật này đúng là không cần để ý. Hàng lập vẫn không mở mắt, chỉ mỉm cười trả lời. Đúng lúc này ở xa xa, vang vòng tiếng viên đề, âm thanh cuồn cuộn giữa tầng trời uy phong lẫm liền. Đám quỷ vật bên kia nhất thời không còn một tiếng động. Còn phía bên kia thì lại phát ra tiếng quỷ vật kêu gào thảm thiết, dường như chúng vô cùng sợ hãi, đang nhanh chóng chạy trốn. Xem ra, hai linh thú của hạng huynh không hề tầm thường, thoáng chấp đã được sạch đám quỷ vật này rồi. Nghiên lệ thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Nàng ta thuy tin rằng, đám quỷ vật kia không phải đối thủ của hai đầu linh thú này, nhưng nhanh như vậy cũng khiến nàng có chút bất ngờ. Hạng nập nghe vậy chỉ cười cười. Đồ báo lần thú kia, hoặc là tự mình giết chết một đám quỷ vật, còn đại bộ phận đều chỉ là đuổi đi mà thôi. Còn đám quỷ vật cấp thấp bên đề hồn thú, đều đã chui vào trong bụng nó rồi. Hàng động không để ý tới sự ngạc nhiên của nghiêng lệ, mà lại nói. Ta đã điều hòa tốt trên mạch trong cơ thể. Thấy trên không trung cũng tụ tập được không ít âm khí. Chúng ta bắt đầu thi pháp thôi. Hiện tại chỉ có một gã yêu vương thôi đồng ân ký. Nhưng nếu có thêm một hai người, thì ta sợ rằng không thể ngăn được. Xem ra cũng đủ rồi. Sơ mùi thi pháp thôi ngẩng lên ngẩng đầu, nhìn về lốc xoáy trên không trung, nàng khẽ như mắt, sau đó ngưng trầm nói. Nguyên Dao không nói lời nào, chỉ gật đầu đồng ý. Lúc này trong tay nhị nữ chợt loại hắc hà, mọi người đều cầm một cây phiên kỳ màu đen, sau đó đem tới hai bên sườn của pháp trận. Thoáng một chút, chúng đã hóa thành hai cây cờ phiên đứng sừng sừng trong pháp trận. Tiếp theo, nhị nữ lại kháp quyết. Ầm ầm, tiếng động truyền xuống từ trên cao, mặt ngoài hắc sắc viên cầu Bên trong của lốc xoáy, lóe lên hạ quang, từ từ chuyển động. Phía dưới lại có hai đoạn quang hạ, bà về lấy hai cổ hắc khí nồng đầm như dịch thể, trực tiếp nhập vào hai cây cử phiên bên dưới. Toàn thân nguyên dao, nghiêng lệ, người xếp bằng phía sau hàng lập, bỗng cùng cùng hắc khí. Một cổ linh áp cường đại phát ra từ trên người các nàng. Nhìn nửa đồng thời quát lên một tiếng, bốn cảnh tay nhanh chóng cách không, đàn chị hướng về phía hàng lập. suy suy Tiền xe gió mạnh liệt vang lên, vô số đảo hắc từ đầu ngón tay nhị nữ, liên tục nhập vào hai lòng bàn tay hàng lập. Thân hình hàng lập chỉ thoáng rung lên, nhưng không hề có việc gì. Nguyên giao, nghiêng lệ thấy như vậy thì khẽ liếc nhau, trên mắt cả hai đều hiện rõ sự khâm phục. Chỉ là hắc thi bắn ra từ hai tay của nhị nữ dày đặc như mưa, trong phút chốc đã tiến nhập vào tất cả mọi nơi trên thân thể hàng lập. Nhưng ngoài trừ thanh quang thiểm động bên ngoài. Thì Hàng Lập không có chút nào khác thường. Đến khi hai người nguyên giao cùng nghiêng lệ, cũng không còn tâm trạng bồi phục, mà cùng hít sâu một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng lúc trước, khi hai nàng bị ít tà thần lôi thập thể, thì trong nháy mắt đã đau nhức tới mức hồn mê bất tịnh. Hiện giờ, cường độ âm khí mà Hàng Lập chịu đựng đã hần xa số lượng ít tà thần lôi mà các nàng phải chịu trước kia. Nhìn được không khỏi có chút chần chờ. Tiếp tục quan chú âm khí, ta đã cảm thấy một ân ký trong đó hoạt động. Ngay lúc nhị nữ do dự, thì thanh âm nhàn nhạc, nhạc của hạng lập vang lên. Nghe thấy hạng lập nói như vậy, nghiêng lệ hít sâu một hơi, ra hiệu cho nguyên dao, rồi tiếp tục thúc dục bí thuật. Trên người nghiêng lệ, hắc khí quay cuồng từng trận, càng ngày càng đậm, sau đó ngừng tù thành một đoạn hát quan, che phụ toàn bộ thân hình vào trong đó. Nguyên dao bên kia thoáng do dự, nhìn hạng lập. Nhận thấy thần thái ổn định của hắn thì cũng tiếp tục thi pháp, trên người đồng dạng hiện ra hắc sắc quang hà. Một lát sau, phốc phốc, hai đạo quang trụ đen như mực từ trong hai đoàn hắc hà bắn ra, nhập vào trong cơ thể hàng Lâm. Với một số lượng âm khí lớn như vậy quang trụ vào trong cơ thể, hàng Lâm vẫn không kêu trên một tiếng, thân hình thoáng rung lên, bên ngoài thân bùng phát thành quang. Chương 1504: Thối tình chuyên Một lúc lâu sau, lốc xoáy phía trên không, bắt đầu dần lại, không tiếp tục xoay tròn. Một viên cầu đen như mực, đường kính lên tới hơn 10 trường, từ trong lốc xoáy chậm rãi bay ra. Thỉnh thoảng có hắc sắc quan hà thổi quét xuống, cuồn cuồng rót âm khí vào hai cây phiên kỳ cực lớn ở giữa pháp trận. Hai cây cực phiên này, thông qua lực cơm chế, đem một cỗ lực lượng tinh thuần rót vào bên trong trần nhạc. Giờ phút này định gọi đất chỗ đặt pháp trận loài nhỏ hắc sắc quan hà tràn ngập. Thân hình ba người hàng lập hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Toàn một màu đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ở phù cận, trừ bỏ tiếng vang trầm thấp do pháp trận vận chuyển ra, thì không còn một tiếng động nào khác. Theo thời gian trôi qua, hắc sắc quan cầu cực lớn huyền phù trên không trung, cũng dần dần nhỏ đi, cùng bởi âm khí tinh thuần bên trong liên tục tuôn ra. bỗng nhiên ở phía dưới pháp trận, chuyển ra một tiếng hồ thật lớn khiến hắc sắc quang hà nhộn nhào hằng lên. Tiếp theo phanh một tiếng, một đoạn lục quang to bằng nắm tay phá vở hắc hà vọt ra bên ngoài rồi xoay tròn, có vẻ như muốn tìm phương hướng bay đi. tiếng hử lạnh ở phía dưới vang lên, một đạo kim sắc kiểm, kiểm quang từ dưới hắc hà nhanh chóng bắn ra, hóa thành một đoạn kim mang cho mắt chém nát lục quang. Hắc hà quay cuồng một trận rồi dần dần tản ra, để lộ ra bong dáng ba người đang ngồi xếp bằng bên trong, đồng thời âm thanh vận chuyển của pháp trận loài nhỏ cũng tạm thời dừng lại. Làm phiền hai vị đạo hữu, ân kỳ thứ nhất đã được loại bỏ, chúng ta lại tiếp tục thôi. Từ trong hắc hà truyền ra tiếng hàng lập, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che hết sự hưng phấn trong lòng. hàng Huyên quan chiếu nhiều âm khí như vậy, thân thể Huyên còn có thể chịu được hay không? Hay là nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến hành? Thanh âm đều tự vang lên, giọng nàng đầy vẻ quan tâm. Đà tả ý tốt của nguyên cô nương, nhưng thời gian cấp bách, cần phải nắm chắc thời gian giải quyết hết ba ân ký còn lại mới được, để chậm, đất dễ sinh đa biến. Hàng Lập cười khổ một tiếng. Nếu như Hàng Huynh cảm thấy không sao, thì ta cùng sư muội cùng không khuyên, đã hư nếu thấy thật sự không thể kiên trì thì cần phải nói một tiếng. Thanh âm nghiêm túc của Nghiên Lệm vang lên. Hàng Mộ đã biết, chúng ta tiếp tục thôi. Hàng Lập cười nhẹ, không khí không hề do giử. Nguyên Dao khẽ than nhẹ một tiếng, hắc sắc hà quang bên trong pháp trận đại thịnh, tiếng ngâm mình tiếp tục vang lên. Tại hắc hà, thân hình hai người Nguyên Dao trở nên mơ hồ, các nàng tiếp tục thi pháp, phẩm đà từng đào hắc sắc quang trù hướng thẳng vào cơ thể Hàng Lập. Ngay lúc Hàng Lập bước ra, Rồi hủy diệt ân ký đầu tiên, thì ở cách chỗ bọn họ hơn 10.000 dầm, tại một ngọn núi cao hơn ngàn trường, có một người đang đứng trong lục quan mềm mông, vẻ mặt kinh nghi, nhìn về phương hướng hàng lập. Sao là có thể? Ân ký ta lưu lại, đã bị hủy. Theo lý thì tu sĩ chưa đến hợp thế kỷ, không có khả năng đó. Chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp hắn sao? Bóng người này cao gầy, gương mặt thành tú, rõ ràng là một thanh. Nàng ta không biết. Bởi nguyên nhân nào, nhưng không đi cùng nhóm người lục túc mà là một mình truy tìm hàng lập. Hơn nữa ở trên đường, nàng còn thi triển bí thuật, thôi động ân ký trong cơ thể hàng lập, khiến hàng lập không thể không hủy đi ân ký của nàng trước tiên. ai quả lạ có chút phiền phức. Tại lúc ân ký bị hủy đi, tuy có chút cảm ứng được phương hướng, nhưng diện tích rộng lớn như vậy, rất khó để tìm được. Đành trông vào thời vận vậy. Nàng ta khẽ như mi, thì thào vài câu. Sau đó không chút chần chờ, hóa thành một đạo lục hồng bay đi. Tại một nơi khác, trên hoàng nguyên đầy rợi bạch cốt, có ba người một khôi lội đang huyền phù trên không? Lục Túc Huỳnh, hiện giờ ta đã cắt đưa được tên phụ du tộc nhân cùng hai con minh lôi thú. Người cũng nên lấy ra bên hà thần nhũ, chia đều cho ba chúng ta đi thôi. Người nói chuyện, chính là huyết bào nhân đang đứng trên đầu vai từ huyết khôi lội. Cả người hắn được bao trùng bởi một màn huyết vụ đạo hữu từ này tới giờ vẫn hờ hững với đề nghị của chúng ta, chẳng lẽ sinh lòng định chiếm làm cụ riêng sao? Lục Túc hơi nà, chắc huynh không thể quên thể ngôn chúng ta đã lập trước khi xuất phát cùng với việc dùng huyết chủ thuật cấm chế lẫn nhau chứ? Nếu mấy người chúng ta liều mạng đại tổ nguyên khí phát động cấm chúng, thì tù vị của đạo hữu cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Bị phụ tóc bạc đứng giữa tám gạo quỷ vương âm trầm lên tiếng. Lục Túc thần vận hát bào. Trên mặt có một đôi mắt kép, đang đứng đối diện với đám mị phù tóc bạc, ánh mắt đào qua hai người bên kia, rốt cục cũng nhàn nhạt mở miệng. Án theo ý định ban đầu của chúng ta, thì tất nhiên muốn cùng mới vì đạo hữu chia đều thần nhụ. Nhưng đáng tiếc, thần nhụ trong thủy trì mới bị người khác lấy đi không lâu, nên lần này miễn cưỡng lắm, cũng chỉ đủ cho mình ta dùng mà thôi, sao có thể nào chia đều cùng các người. Như vậy đi, tất cả thần nhụ thuộc về ta. Ta sử dụng các vật phẩm quý hiếm khác để trao đổi. Coi như lần này không để các người đề tay không. Nhị vị cảm thấy thế nào? Vật gì quý hiếm có thể so sánh với Minh Hà Thần dù đây? Trừ phi người có linh dược có tác dụng giúp tiến giai lên đài thừa. Nếu không các độ vật khác, cho dù ở trong mắt tù sĩ phổ thông là vô giá, nhưng đối với tù vị chúng ta hiện nay thì đâu có tác dụng gì. Nét mặt mỹ phụ tóc bạc trầm xuống, giận dự nói. Viết bảo nhân nghe thấy lời này. Một quang liên tục chấp động, nhưng không lập tức lên tiếng. để huyết lão đệ, người cảm thấy như thế nào? Thầy huyết bảo nhân cũng không từ chối, lục túc trực tiếp gọi tên hỏi. Tuy rằng trước mắt chỉ có hai người, nhưng chỉ cần một người đồng ý, thì tên còn lại đương nhiên không thể phản đối. Dù sao tu vi của lục túc cũng hơn xa hai người bọn họ. Một người riêng lẻ đương nhiên không phải đối thủ của hắn. để huyết, người sẽ không hổ đồ đáp ứng điều kiện này chứ. Bị phụ tóc bạc quay đầu lạnh lùng nói: nếu quả thực thần nhụn chỉ có một phần, thì cho dù lục túc đạo hữu có quyền ý lấy ra chia đều cho chúng ta, nhờ bởi số lượng ít ỏi như vậy, thì cũng không có tác dụng lớn. Như vậy thì có hay không cũng đâu có gì khác nhau. Hay là làm đạo hữu cảm thấy phần thần nhụn này nên thuộc về bản thân. Huyết bào nhân trầm giọng nói: lời của đệ huyết đạo hữu rất đúng. Tài hạ cũng cảm thấy như vậy. Lục túc âm trầm cười. bị phụ tóc bạc thoáng ngẩn ra, rồi cười nhạt nói. <cười> Ai biết được, trong tay hắn, thật sự chỉ có một phần thần nhụ hay không. Ta chưa tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, đó cũng là điều ta đang bằng khoăn. Lục túc hình, người hãy chứng minh cho chúng ta, lời của ngươi là đúng đi. Ánh mắt huyết bảo nhân thoáng hiện lệ sắc, nhìn thẳng vào mặt lục túc rồi đề nghị. Minh hạ thần nhụ chỉ có thần hiệu trong lần đầu tiên. Dùng đến lần thứ hai, tác dụng cũng vô cùng nhỏ bé. Điểm này hai vị đạo hữu hẳn là cũng biết rồi. Tại hạ trừ khi đầu óc không bình thường, mới vì thứ vô dụng đó mà trở mặt cùng hai vị đạo hữu. Hai vị còn không biết Minh hạ thần nhụ phải lấy như thế nào. Lục túc trọng mặt một lúc, rồi thở dài một hơi nói. Lợi của lục túc đạo hữu là kỹ gì? Chẳng lẽ là việc lấy Minh hạ thần nhụ Ngoài trừ chặt đứt liên hệ của nó với linh mạch ra, thì còn có điều huyền diệu khác sao?" Mỹ phụ tóc bạc hoài nghi hỏi, ánh mắt Lục Túc khẽ lóe quang mang, đoạn phất tay áo, phẩm ra một vật. Vật này thoăn lén lên, đã rơi vào trong tay Lục Túc, hắn nhẹ nhàng nâng lên. Đây là một khối chuyên hình chữ nhật trong suốt, như được làm từ thủy tinh, bề mặt ngoài sáng bóng trong suốt, ở giữa khối chuyên có một đoàn chất lỏng lớn bằng nắm tay đang nhẹ nhàng đông đưa ở bên trong. Tuy rằng cách một tầng tinh thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cột linh khí kinh người từ trên khối chuyên phát ra, hóa thành bạch sắc linh vũ vầng quanh khối chuyên. Vật này là thối tinh chuyên, là vật phụ du tộc đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra để hấp thu cũng như chứa đựng minh hà thần dụng. Bình thường vật này luôn được an trí dưới thủy trì, hòa hợp cùng với linh mạch thành một thể. Buông lấy lại ra thì muôn vàng khó khăn. Thần nhũ một khi bị hấp thu vào vật này, thì trừ phi có mật phù do phù chưu tộc đặc dễ, còn không thì cho dù là thu sĩ hợp thể trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể nào lấy thần nhũ ra. Trừ phi tu sĩ dùng chân hỏa trong cơ thể, lặng lẽ luyện hóa vật này hơn 10 năm, lúc đó mới có thể luyện hóa khối chuyên này. Hiện tại, số lượng thần nhũ có bao nhiêu, hai vị đạo hữu có thể tự mình xem xét. Lục túc bên tĩnh nói Lệnh vụ bào phủ bên ngoài vật này Giống hệt với vũ khí trong thủy trị, là minh hạ thần nhu không giả dối. Nhưng nói ta không thể hủy diệt vật này, đạo hữu không cảm thấy có chút quá lời sao. Huyết bảo nhân thoáng quét một quan qua khối chuyên vài lần, bất giác hiện ra một tỷ tham lam, giọng nói có chút không tin. Xem ra nói không thì không tin. Như vậy đi, ta để vật đó trên đỉnh đầu, hai vị đạo hữu có thể toàn lực công kích vật này một lần, nếu như có thể gây ra một chút thương tồn đến vật này. Thì ta lập tức dần minh hạ thật nhiều cho người đó Còn không Vật này sẽ thuộc về ta Ngoài ra ta cũng sẽ bồi thường Cho hai vị đạo hữu bảo vật khác Nếu không Cho dù hai vị đạo hữu thôi đồng huyết chú thuật Thì cũng không tốt hơn so với tài hạ chút nào đâu ngược lại Sẽ khiến cho kẻ khác được hưởng lợi. Lục túc suy nghĩ một chút rồi nói Lời này là thật chứ Hai mắt Mỹ phụ tóc bạc sáng ngời Bà ta đã đồng tâm Chắc chắn là thật. Lục túc cười hăng hát. Được, cứng như vậy đi. Mỹ Phụ tóc bạc đáp ứng. Hiển nhiên, bà ta rất tin tưởng vào bản thân mình. Nếu ta không thể đánh tàn vật ấy, thì ta cũng không cần đào hữu đổi cho vật gì khác, mà chỉ cần lục túc huynh cùng ta đến ma phần một chuyến, sau đó giúp ta lấy hai kiện bảo vật ở đó là được rồi. Anh mắt huyết bào nhân chấp động vài lần rồi nói. Đến ma phần Lũ thiên ngoài ma đầu kia, tùy rằng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Ma khí đã thông linh hóa hình, so với thông thiên linh bạo, còn lợi hại hơn vài phần. Hơn nửa tài sâu trong đó hỗn hợp ma khí cùng âm khí dạy đặc dị thường. Người thường thì nửa bước khó đi. Lần trước, một thanh đạo hữu cùng các ngươi không phải đã tới một lần, nhưng tay không mà về rồi sao? Lục túc như mày, tự hồ không tình nguyện làm việc này. Lục túc đạo hữu Đã biết rõ thì cần gì phải hỏi. Nếu hàng tiểu tử không chết, có ít tà thần lôi của hắn mở đường lại có lục túc huynh tương chờ, thì việc này không thành vấn đề. Một thành đạo hựu giữa đường rời đi. Nói không chừng, cũng đang tìm kiếm hàng tiểu tử rồi. Chương 1505 Thực lực của hàng lập Nghe huyết bảo nhân nói như vậy, bị phụ tóc bạc như mày, ánh mắt không ngừng chấp động. Nói tới việc đi ma phận. Sợ rằng trị hoạn không ít thời gian, Vạn nhất viện quân phụ du tộc, bỗng nhiên đuổi tới, thì ai cũng không thể đợi đi. Lục túc lên tiếng. <cười> Nếu phụ du tộc có thể tiến vào không gian này nhanh như vậy, thì tên phụ du tộc còn sót lại phụ thần vào khu lồi kia, cũng không cần liều mạng với chúng ta như vậy. Lúc đó, hắn cứ ngồi yên, chờ viện quân tới, chẳng phải là tốt hơn sao. Trong khoảng thời gian ngắn, phụ du tộc có người tiến nhập vào đây hay không, đương nhiên khó đoán được. Nên việc này quả có chút mạo hiểm, nhưng lục túc huynh đã độc hưởng bên hà thần nhụ, nên ta cảm thấy huynh có mạo hiểm cùng chúng ta một chút, cũng không có gì là quá khó chứ. Huyết Bảo Nhân cười hắt hắt, vẻ mặt lục túc không chút biểu tình, nhưng ánh mắt liên tục chuyển động cân nhắc lời hài, sau một lúc mới chầm rãi nói. Được, ta cùng các người đến ba phần một chuyến, nhưng chỉ có thể giúp thu lấy hai kiện ma khí, muốn bảo vật nhiều hơn thì đạo hữu cần trông chờ vào bản lệnh của mình đi. <cười> Một lời đã định. Về phần thối tình chuyên này, tại hạ tin tưởng lời của lục túc huynh, nên không cần xuất thủ. Huyết bảo nhân cười ha ha, thân hình tự động lùi về đằng sau mấy trường. Hình dáng từ huyết khôi lội lúc này, thu nhỏ lại không lớn hơn thường nhân bao nhiêu, cũng đồng dạng lùi về sau vài bước. Làm đạo hữu, người định như thế nào? Thấy địa huyết lão quái đã đồng ý với điều kiện đề ra, Lục tức chuyển ánh mắt, nhìn về Mỹ phụ tóc bạc, trong mắt ẩn ẩn lệ mang. Điều kiện của ta cũng giống như địa huyết đạo hữu, chẳng qua ta còn muốn thử xem thối tình chuyên này thật là không thể phá vỡ hay không. Động tử Mỹ phụ tóc bạc coi rút lại, do dừng một chút rồi nhạt giọng nói. Có thể chứ, đạo hữu ra tay công kích đi. Lục tức lập tức đáp ứng rồi lùi lại đằng sau, khởi thối tình truyền kia bay lên trên cao cách định đầu hắn bảy tám trường huyền phù bất động mỹ phụ tóc bạc nhìn chằm chằm vào khối tình duyên một quang nóng bỏng đoàn phất tay áo tắm gạt quỷ vương nháy mắt liền nhập lên người bà ta hát quang chớp động trên người mỹ phụ tóc bạc đã có thêm một tầng hắc sắc chiến giáp trong tay cầm một cây quái gì. cánh tay khải động nhất thời một trận quái khiếu từ trên trùi phát ra tam bóng ảnh khổ lâu tại đầu trùi cũng bùng sáng Lục tức đạo mắt qua quái trùy, thành âm không chút thay đổi. Bảo vật này của đạo hữu, tuy thần thông không nhỏ, nhưng cũng không thể nào phá vỡ thối tình duyên. Chẳng qua như trước đã nói, làm đạo hữu chỉ nên công kích thối tình duyên. Nếu trong lúc công kích mà đậm tay đậm chân hay làm điều gì khác, thì cũng đừng trách tài hạ trở mặt vô tình. Có thể phá vỡ hay không, để lát nữa rồi hãy nói. Bị phụ tóc bạc căn bạn không để ý tới lời uy hiếp của lục túc, lật tức ném quái trùy về phía đối diện. Trong phút chốc, quỷ khí dài đặt, âm phong cuồng cuồng. Quái trùy nhanh chóng phong lớn lên. Cám đầu khổ lâu khạm trên bề mặt, không ngừng há miệng, phát ra từng trạng quái khiếu. Tiếp theo, từng đoàn lục diệm bổng chất bùng lên tại phù cần đầu trùy. Đem cả quái trùy, hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Lục diệm này tự hộ có y lực không nhỏ. Giữa sức lựa thiêu đốt của nó, cả không gian xung quanh đều trở nên vàng vẹo mơ hồ. Sắc mặt lục túc vẫn không chút thay đổi, khoảng tay đứng nghiêng chờ mỹ phụ tóc bạc ra tay. Huyết bào nhân thi ủy thơ quái trùy thì hai mắt nhíu lại, huyết quang lập lòe đầy vẻ quỷ dị. Mỹ phụ hét lớn một tiếng. Quái trùy xoay tròn một vòng, rồi cuột mạnh nền xuống khối chuyên lớn độ một xích kia. Chỉ là trên đường cử trùy hạ xuống thì thân trụy đột nhiên rùng lên, lục nhịp tăng vọt, biến hóa thành hàng trăm trụy ảnh từ bốn phương tam hướng, đồng thời nện tới mặt chuyên. một kích này cơ hồ tương đương với hơn trăm đoàn tấn công cùng một lúc. ánh mắt lục túc ngẩn ra, nhưng khóe miệng lại khẽ nhất cười nhạt. tiếng nổ ầm ầm trên không trung vang lên liên miên không nhứt, phản phất như có hàng trăm tia sét đồng thời nổ vang, khiến cho không khí quanh nó đều ông ông chấn động. sắc mặt huyết bào nhân khẽ biến. Lúc trì này đối kháng với hắc sắc quan trần dưới cung điện ngầm vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng, nhưng đoạn công kích hiện tại lại có thành thế lớn như vậy. Còn về phần thối tình truyền kia, sớm đã bị lục mang cháu mắt bao phủ bên trong, căn bản khó có thể nhìn ra tình hình như thế nào. Một lát sau, bị phụ tóc bạc phất tay, trả về phía hư không. Nhất thời, tất cả chuyện ảnh đều tan biến, bản thể quái trụy hóa thành một đoạn lục quan bay vụt về sau đó bà ta lại nhìn về thối tình duyên sắc mặt vô cùng khó coi khối tình duyên kia vừa chịu một đoàn tấn công mạnh liệt vậy mà hoàn hảo không chút tổn hao bề mặt vẫn sáng bóng ngay cả một vết xước cũng không lưu lại thế nào hiện giờ lam đạo hữu hẳn là đã tin tưởng lời tài Hạ rồi chứ Mình Hạ thần nhụ này tài hà cũng không thể lấy ra lúc trên đường mà dở trò thâu long chuyện phượng được đâu lục túc bình tình nói. Việc đã tới nước này, nói những thứ này nữa thì cũng vô dụng. Thần dụ thuộc về ngươi, những người cùng cần cùng chúng ta, để đến ma phần một chuyến. bị phụ tóc bạc buồn bực, thở dài một hơi nói. Tiếp theo bà ta lại huy động hai tay khắp quyết, chiến giáp trên người cùng quái trùy, là một lần nữa hóa thành tăm hát ảnh. Vậy thì tốt rồi, ma phần kia cũng không gần. Chúng ta cho dù có đi mau hơn, cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian. Chẳng qua trước đó cần tìm một người đã. Lục túc gật đầu, đưa tay lên không trung khẽ vậy. Thổi tình chuyên chấp lên rồi biến mất trên hư không. Ngay cả hai người phía đối diện, cũng không thể nhìn ra vật ấy bị lục túc lấy đi như thế nào. Mị phụ tóc bạc cùng huyết bào nhân liếc mắt nhìn nhau. Sự kiên kỳ đối với lục túc càng thêm sâu đậm Trong cơ thể hàng triệu tử cơ ân ký của ta, cho dù có chạy tới chân trời góc biển, cũng không thể nào thoát được cảm ứng của ta đâu. lát nữa ta sẽ thôi đồng ơn ký để xem tiểu tử này chạy tới chỗ nào. người này gan cũng thật lớn, dám thời loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta đi. mị phụ tóc bạc nghe nhắc tới hàng lầm, gương mặt lại trở nên một tầng sát khí. <cười> làm đạo hử, người biết rõ hàng tiểu tử cùng hai đệ tử của người có quan hệ không rõ. hơn nữa còn định hấp thu âm khí của các nàng, khó trách người ta trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân ta cũng không khỏi bồi phục tiểu tử này, chẳng những có thể bình yên thoát khỏi miệng mình lôi thú, mà còn dám trước mặt ta ngậu nghênh cướp người rời đi. Ngay cả hóa thân huyết khôi lội của ta khổ tu nhiều năm, cũng không thể nào ngăn lại, để vốn không phải việc một gà tiểu bối dám làm. Huyết bào nhân lại cười quái dị, chật chật xưng là, ha, <cười> lão quái vật ngươi, từ khi nào lại xem trọng kẻ khác như vậy? Sao không thu về làm môn hạ đi? Nói không chừng. Sao trò còn giỏi hơn thầy đó Mỹ phụ tóc bạc sắc mặt âm trầm Không khách khi nói là phụ tu luyện huyết chi đạo pháp Trừ phi tiểu tử này Nguyện ý thay huyết hoáng tụy Còn không thì không thể nào Hơn nữa là phụ từ trước tới nay Quen sống một mình Chưa tự nghĩ đến đem thần thông của mình Truyền cho người khác nên không cần thu đồ đệ Đề huyết cười nhạt Tiểu tử này tuy tu vi không cao Nhưng trên người sợ rằng có không ít bí mật Hơn nữa, dám đi theo con đường pháp thể song tu, còn thu luyện tới trình độ như vậy, vô luận là thần thông hay pháp lực đều hơn hẳn người cùng thế hệ. Nếu có một ngày hắn thật sự có thể tiên cấp đến cảnh giới chúng ta, thì chỉ sợ so mấy người chúng ta liên thụ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Pháp thể song tu tiến dai vô cùng khó khăn, gian khổ hơn nhiều so với phương pháp tu luyện bình thường. Lục túc từ từ nói. Pháp thể xong tu. Đạo hữu nhìn không có nhầm chứ. Sao có thể biết việc này? Mỹ phụ tóc bạc có chút giận mình, khẽ hồ lên. Huyết bào nhân ngay như vậy, huyết mang trong mắt chợt lé, tự hồ cũng bất ngờ. Không có gì. tại hạ sở hữu một loại thiên phú thần thông, có thể nhìn thấy độ mạnh mẽ của thân thể một người. Tiểu tượng này cũng không phải là người phi linh tộc, mà xác thực là tu sĩ nhân tộc tại một góc hẻo lánh ở thiên nguyên Đại Lục. Chỉ là không biết như thế nào lại trà trồn vào trong đợt thí luyện thánh tự của phi linh tộc. Theo ta được biết, nhân tộc Tài Thiên Nguyên Đại lục là một trong mấy tộc có thân thể yếu nhất. Vậy nhưng thân thể tiểu tử này lại rất mạnh mẽ, thậm chí không hề kém ta. Bình khí bảo vật phổ thông chỉ sợ đều không thể chém đúc được thân thể của hắn. Luận thần lực chân chính hắn có thể so được với cấp bậc linh suất hậu kỳ. Thậm chí, người này nếu có thần thông độc đáo thì hơn phân nữ linh suất hầu kỳ Cũng không phải là đối thủ của hắn. Lục túc dường như biết rõ chi tiết về hạng lập như lòng bàn tay, thẳng nhiên nói ra. Ngày được lục túc đánh giá cao hạng lập như vậy, bị phụ tóc bạc cùng huyết bào nhân lại quay sang nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được nét sợ hãi. Bọn họ mặc dù biết hạng lập không phải là tồn tại bình thường, nhưng tuyệt không ngờ rằng lại tới mức như vậy, mà chỉ cho rằng hắn ngang bằng với linh xuất sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ, nghe Lục Túc nói như vậy, thì từ hồ đối phương đã là một tồn tại cao nhất dưới hợp thể. Linh tướng hậu kỳ, lại có thực lực của linh xuất hậu kỳ. Ngay cho dù thế gian này, đúng là có một số thần thông nghịch thiên, nhưng thực lực của người này là có thể vươn qua cả ba giai bốn cảnh giới, và thật là không thể tin được. Bị phụ tóc bạc, không quá tin tưởng nói. <cười> Làm đạo hữu à, Lục Túc huynh nói như vậy, bản thân ta thì rất là tin. Trước kia ta cũng từng gặp qua một gã tu sĩ nhân tộc, tuổi vị luyện hư kỳ. Kết quả thấy, người này chỉ bằng một bộ kiếm trần, là có thể chém tồn tại hợp thể sơ kỳ. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại có không ít pháp môn thần thông cổ quái, thật sự là không thể coi thường. Huyết bảo nhân ánh mắt lẻ kỳ quan, lên tiếng nói. Bị phụ tóc bạc hư lạnh một tiếng, thần sắc trên mặt vô cùng khó đoán, cũng không biết là tin tưởng lời hai người kia hay không. Được rồi, tiểu tự này cho dù không có ít bí mật hơn, tiềm lực thì cũng không nhỏ, nhưng hắn cũng phải tiến từng bước mới được. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được người. Không biết hắn dùng phương pháp nào tạm thời che đi ân ký ngăn cản cảm ứng. Chẳng qua, khi hai vị cùng nhau thôi đồng ân ký, thì chắc hẳn là sẽ không thể kiên trì bao lâu. À, phải nhanh một chút, để còn đi tới ma phận. Hai vị đạo hữu, hay là cùng thi pháp đi? Lục túc bình tĩnh nói. Lời của Lục Túc Huỳnh rất đúng, làm đạo hưởng, chúng ta... À, không ổn rồi, ấn ký của ta đã bị hủy rồi. Huyết bào Nhân cười nhẹ một tiếng gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với Mỹ Phụ. Bỗng nhiên huyết vụ quanh hắn rung lên, trong miệng phát ra thanh âm kinh nộ. Có việc gì? Để ta xem! Mỹ Phụ tóc bạc cả kinh, vời vàng nhắm mắt, bắt đầu thôi đồng pháp quyết. Kết quả một lát sau, hai mắt Mỹ Phụ trợn lên, sắc mặt dữ tợn À, ấn ký của ta tuy vẫn còn tồn tại, nhưng hãng chè chắn cũng hết sức lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, không thể đột phá phòng ấn. Lục túc hình, hai người chúng ta cùng nhau thôi động đi. Cùng nhau thôi động? Chỉ sợ là không thể nào. Ấn ký của ta còn bị hủy diệt trước cả địa huyết đạo hữu. Lục túc nhạt giọng nói. Cái gì chứ? Bị phụ tóc bạc cùng huyết bào nhân nghe như vậy, thì trần trần bốn mắt. chương 1506 tự ngọ thạch nói như vậy hiện tại chỉ còn ấn ký của ta còn sót lại trong cơ thể tiểu tử đó ư sắc mặt bị phụ tóc bạc có chút tái đi hành trình tới minh hải chi địa lần này không chỉ không có được thần dụng mà ngay cả ma khí cũng không có nguy cơ lấy được kỳ quái là lục túc lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh huyết bào nhân sau lúc kinh đổ ban đầu thì cũng lập tức trấn tình trở lại trong mắt hắn tình quan không ngừng chớp lên Tự hộ đang cân nhắc điều gì? Mỹ phụ tóc bạc cũng không nói thêm, lập tức hoành chân ngồi giữa hư không. Tám đầu quỷ vương bên thân, hỏa thành âm khí nồng đồng, bao phủ bà ta vào bên trong. Giúp đèo cao pháp lực mạnh mẽ, thôi động ân ký, đột phá phong ấn của hàng lộc. Âm khí không ngừng quay cuồng, bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc, khiến người ta kinh hại không thôi. Hiện nhiên, Mỹ phụ tóc bạc vẫn đang vận dụng toàn lực. Thời gian thoáng chốc đã qua nửa canh giờ. Tại trong quỷ vụ, vẫn chưa có tin tức gì của mị phụ tóc bạc. Lục túc cùng huyết bào nhân vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, không ai liền lên tiếng thúc giục. Qua một thời gian, đốt cuộc truyền ra thanh âm tức giận của mị phụ tóc bạc. Ấn ký của ta cũng bị hủy rồi. Chắc chắn tiểu tử này không thể nào tự mình làm ra việc này. Chẳng lẽ lại là chuyện tốt do một thanh làm? hắc sắc vũ khí tiêu tán. Để lộ ra vẻ mặt đầy tức giận của Mỹ Phụ. Chưa chắc, đã do một đạo hữu làm. Đối với nàng ta, bảo vật trong ma phần từ hồ còn quan trọng hơn cả thần nhụ. Huyết Bảo Nhân sợ sợ cầm, suy nghĩ một chút rồi nói. Cho dù ở đây không ai, không phải lão giang hoàng, nhưng lại không thể ngờ được, hai người nguyên giao nghiêng lệ là biết bí thuật tụ tập âm khí, bài trừ ân ký trong cơ thể hàng lập. Đương nhiên, cũng một phần là do công pháp quỷ đạo hai người tu luyện có phần độc đáo. Mặc kệ là ai làm ra việc này, ta nợ biết sẽ không buồn tha. Nhưng để huyết khuyên à, mà khi đối với người dường như cũng rất hữu dụng, nhưng thấy người ổn định như vậy, thì chắc là còn có chuẩn bị khác. Bị phụ từ hồ nhớ thấy điều gì, sắc mặt dự xuống quay sang nhìn huyết bào nhân. Lục túc cũng về nhìn về hướng huyết bào nhân, nét mặt mơ hồ, mỉm cười. Huyết bào nhân cũng cười, lát sau châm đoài nói. Lọc phù đúng là động một tí tay chân lên trên người hàng tiểu tử. Nhưng muốn chuẩn xác tìm được hắn thì vẫn còn không ít khó khăn. Vì nó không hữu hiệu như ân ký. Chẳng qua, để dò ra phương vị đại khái của hắn thì không thành vấn đề. Tiểu tử này quả thực vô cùng cẩn trọng. Sau khi nhận của ta một bộ linh thì thì vẫn không hề mở ra. Nếu không hắn đã trung bí thuật của ta rồi. Lúc đó đâu gặp nhiều chuyện như bây giờ. Nghe huyết bào nhân nói như vậy, nét mặt bị phụ tóc bạc thoáng tỏ ra vẻ quái gì, lập tức nhướng mày. Đạo hữu, nói vậy có quá hay không? Thần thức của tiểu tử đó không kém, người động tay chân lên linh thị, hẳn sao có thể không nhận ra? À, làm đạo hữu không biết rồi. Trên linh thị của ta, quả thực không có vấn đề, mà mâu chốt là ta bố trí trong linh thị, mộng dẫn huyết khế đại pháp. Đây là sáng tạo độc môn của ta đây. Chỉ cần dùng thần thức tập trung vào linh thị để dùng thử một lần, thì tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi sự giận dụ của bí thuật này. Còn dùng đến lần thứ hai, thứ ba, thì cuối cùng tâm thần sẽ bị cuốn vào trong đó mà không biết. Chỉ tiếc rằng từ khi nhận được linh thị, thì kẻ này đều không dùng qua một lần. Nếu không, ta nhất định có thể cảm ứng được mà không chơi hắn một cách vô hình. Huyết bào nhân từ hồ cũng muốn nhanh tiến vào ma phần, nên hiện tại không hề dấu giếm. Mà trực tiếp nói ra kế hoạch mình an bài Bị phụ tóc bạc sắc mặt khẻ biến Nhất thời không nói nên lời Đôi mắt kép của lục tú Cũng không ngừng chấp động Có chút ngạc nhiên Nếu như hàng tiểu tử không trúng bậy của ngươi Thì hiện giờ ngươi làm cách nào Để biết được phương vị của hắn đây Bị phụ tóc bạc Lại đặt một câu hỏi Rất đơn giản thôi Ở trong linh thị ta có dùng một loại tài liệu Tên là tử ngọt thạch Huyết bảo nhân âm trầm cười Tự ngọ thạch, loại tự ngọ thạch này cứ hai thời thần là biến thành chỉ dương thuộc tính, là một loại đá kỳ lạ, chuyên dùng để cảm ứng. Trong tay đã Hụt khẳng định là còn một khối khác, cũng chỉ có ở Bình hà Chi Địa cơ âm khí dày đặc, thì loại tài liệu cảm ứng này mới hữu dụng. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, thì ngay cả chúng ta cũng không thể phát hiện ra cảm ứng của nó. Không ngờ rằng, đã hữu lại đi tìm loại phế vật này. Theo ta được biết loại đá này tại thiên nguyên đại lục chúng ta căn bằng không có, cho dù tại hai khối đại lục khác cũng vô cùng thừa thớt. Đối với người tu đạo như chúng ta mà nói, rất ít khi sử dụng loại này. Lúc này đây, ngay cả lục tú cũng không khỏi mở miệng khen ngợi. Thứ này cũng không phải do ta chủ động đi tìm, mà là tại khi mới tu luyện, thiện sắc lấy được nó trên người một gã dị tộc nhân ở đại lục khác. Tại đây một khối nhỏ đó trộn lẫn vào bên trong linh thị. Hiện tại coi như có chỗ để mà dùng. Hai mạnh cảm ứng lần nhau chỉ trong nháy mắt. Cho dù hàng thử tử có dùng cơm chế gì phong ấn linh thị này, thì cũng không thể nào chặt đứt mối liên hệ này. Trên thần hắn không có tự ngọ thạch, nên không thể phát hiện ra ảo diệu trong đó. huyết bảo nhân dạo cha nói. Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta trước hết theo phương hướng cảm ứng lúc cuối cùng trước khi ân kia biến mất mà đi thôi. Hiện tại cũng không quá lâu. Đến lúc đó lại cảm ứng vài lần, hẳn là có thể tiếp cận. Chẳng qua trên đường còn phải cẩn thận tiểu tử phụ du tộc cầm Linh Bảo trong tay. Linh Bảo trong tay hắn tự hội là ngủ lòng chát. Bảo vật này để dành trên hộn đồn vạn Linh Bạn. Còn hai đầu mình lôi thú sẽ không đời xào huyệt quá xa, nên không cần phải lo đâu. Lục túc ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, thoáng đề tỉnh mọi người. Mà hai người chúng ta cũng không ngờ rằng, lục túc đào hữu lại có năng lực, Định lại dị bảo như ngủ lòng trác, bệnh mẹ bước lùi còn khôi lội kia. Mị phụ tóc bạc trong mắt chợt lóe kỳ quan, mỉm cười nói. Làm đạo hữu quá khen, tên khôi lội kia cũng không phải là do ta bước bách, mà tài tu vi của hắn không đủ để duy trì ngủ lòng trác trong thời gian dài, nên tất nhiên là phải tự thối lùi. Để kéo dài thời gian hơn, thì tài hạ cũng sẽ bận vận lạc trước bảo vật này. Lục túc sợ cầm, trong mắt thoáng hiện ra về sợ hãi. Bị phụ cùng huyết bảo nhân liếc nhìn nhau, là nhờ tới sự tình trong đại điện, sau khi hàng lập đã chạy đi, sắc mặt không khỏi trắng lên. Lúc đó, ngụ long trác hiện truyền thần thông, quả thật là không thể tưởng được. Nếu ngay từ đầu khôi lội kia khai triển toàn bộ uy lực, thì hai người bọn họ nói không dừng, đã sớm bỏ mạng tại đường trường. Chẳng qua, cũng không cần lo lắng đến vấn đề này. Tên khôi lồi kia, ngay cả lúc cuối cùng phát huy ra mười thành công lực của ngủ lòng trác, nhưng cũng cạn nghiệt thần thức, nên còn có thể tiếp tục gượng dậy hay không lại là chuyện khác. Chúng ta chỉ cần cảnh giác không phân tán, để hắn tiêu diệt riêng lẻ là được rồi. Lục túc lại khôi phục dáng vẻ thong dòng nói. Vừa nghe lời này của lục túc, bị phụ cùng huyết bào nhân đều gật đầu tán đồng kế tiếp, ba người tiếp tục thương lượng thêm một chút, rồi không chế đồn quan, bay về phương xác. Tại một chỗ sâu trong Minh Hà Chi Địa, trước thạch đồng trong một dãy bạch sắc sơn mạch, huyết quang lóe lên, một đầu huyết giáp khôi lội từ hư không xuất hiện. Nầm mới chỉ bước được vài bước thì lên quang trên người tán loạn. Rầm một tiếng ngã sấp xuống đất. Tiếp đó, một đạo ngân hồng từ trên người khôi lội bắn ra, xoay tròn trên không trung, đồ nhập vào trong đồng khẩu biến mất, không thấy bóng dáng Thế nào? Sao trở nên chật vật như vậy? Chẳng lẽ là uy lực ngủ lồng trác của lão Phu không đủ lớn hay sao? Sau đó không lâu, từ trong đồng khẩu vang lên âm thanh già nua, bền đàm không chút gần sóng. Thế gian này dường như không có nhiều chuyện hấp dẫn được hắn. À, ngủ lồng trác, uy lực vô cùng, chỉ là vạn bối vô dụng, đến lúc cuối cùng thì thần thức không thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không, đã có thể một lưới bắt hết bọn họ rồi. Huyết giáp khơi lội hai mắt chợt lóe lục quang. Thanh âm vô cùng cung kính. Thần thức không thể chống đỡ. Người phải chăng đã hai lần vận dụng ngủ lòng trác, hơn nữa lại trong thời gian quá dài. Âm thanh già nua không chút cảm tình, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ bé không đáng để ý. Là do vạn bối tham tâm, vạn bối ngay từ đầu không dùng toàn bộ uy lực của ngủ lòng trác, mà muốn đợi đám người ngoại lai này ra hết rồi đồng thời tiêu diệt. Nhưng trăm triệu lần không ngờ được. Trong đó lại có một kẻ phản nghịch của bộn tộc, tu luyện một loại thần thông có thể ngăn được ngủ lầm trác một lúc. Còn một số xếp đặt lúc trước, do vạn bối bố trí, cũng bất ngờ bị người phá hư, để đưa tới việc sắp thành lại phải bại. Huyết giáp khôi lội yêu ớt trả lời. Thì ra là như vậy ư. Âm thanh già nuôi trong đồng khẩu ưm lên một tiếng, rồi hoàn toàn yên lặng. Khương tiện bối, vạn bối còn có một chuyện, muốn nhờ người bỗng nhiên hai mắt huyết giáp hồi lội huyết quan đại thịnh, thành âm cũng lớn hơn vài phần. Nhờ, <cười> tại nhớ đó là giao dịch giữa chúng ta và ngươi đã xong rồi, không nên vọng tượng ta sẽ xuất thủ vị phù du tộc các người chứ. Âm thanh già nua trở nên lành như băng. Vạn bối sao dám nghĩ tới việc này? Vạn bối chỉ cầu khương tiền bối dùng một tia tàn niệm của bạn bối vi giận dùng pha giới thuật tiếp dẫn bản thể của Vạn Bối tới Minh Hà chi địa. Những người đó đoạt đi thượng nhũ, nếu không thể thu hồi giết chết bọn chúng, thì tội của Vạn Bối cũng không nhẹ. Không ngờ huyết giáp khơi lội lại nói ra như vậy. "Để bản thể của ngươi tới đây, ngươi không hổ đồ chứ. Phụ du tộc các ngươi không thể sinh tồn lâu tại Minh Hà chi địa. Lâu thì chỉ một năm sớm thì mấy tháng, các ngươi sẽ bị âm khí xâm thực mà đại giảm tu vi." hơn nửa nghe như người nói thì mấy kẻ kia từ vị cũng không kém. cho dù bản thể người tới đây thì hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ khi bọn chúng liên thủ với nhau. chẳng lẽ còn muốn mượn dụng ngũ long trắc của lão Phu thêm một lầnư? thầy nâm già nua có chút kinh ngạc. quả thật, vạn bối dự tính muốn mượn ngũ long trắc thêm một lần, nhưng lại không nhất định cần dùng đến nó. bản thể vạn bối còn mang theo một thần xào tới đây. huyết giáp khơi lội cắn răng nói. Thần sao, <cười> ta nghe không có lầm chứ, vì vài tên kim phù cấp mà lại muốn dùng tế vật ấy. Chưa nay tới, người có khả năng vận dụng nó hay không mà thôi. Ta nhớ không nhầm, thì nó nằm trong tay bứa lão bất tử trong tộc các ngươi, Cho dù là trong tộc thì chưa tới mức sinh tử tuần vong, cũng sẽ không vận dụng nó. Lúc này âm thanh già nua, lại có thêm một tia hưng thú. Chưa một nghìn năm trăm linh phong vân tái khởi. Tiền bối hiểu nhầm rồi. Thứ vạn bối màng theo, không phải là thánh vật trong tộc, mà là vật phòng chế do mấy vị đại nhân luyện chế cách đây không lâu. Kỳ thực được gọi là tiểu thần sao mới đúng. Bà vật này chỉ có thể biến hạo thành một loài thánh trùng mà thôi, còn là loài cấp thấp nhất. Hơn được loài phòng chế này, chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi dùng qua, sẽ hoàn toàn bị hỏng. Huyết giáp khôi lội nói chi tiết. Tiểu thần sao? <cười> Thú vị đây! Ta nghe đại danh thần sao của phụ du tộc đã lâu rồi, nhưng đáng tiếc vẫn chưa có duyên nhìn thấy. Nếu như không thể nhìn thấy chính phẩm, thì xem xét phòng chế phẩm cũng không tồi. Ta có thể miễn phí triệu hồi bản thể của ngươi tại đây. Chẳng qua, muốn mượn tiếp ngủ lòng trát, thì không trả giá một chút, thì không được. Vị khương tiện bối này từ từ nói. Bạn bối chỉ đem theo một lò quỷ tinh. Trong mắt huyết khôi lội, chợt loay huyết quang, chần chờ lên tiếng. Không sao, chỉ cần ngươi sử dụng xong tiểu thần sao, thì đem nguyên vật đã hỏng lại, giao cho ta là được rồi. Được trao đổi này cũng không quá khó chứ. Khương tiện bối dường như sớm đã có cân nhắc. tiền bối muốn tiểu thần sao sao? Vừa nghe lời này, thành âm huyết giáp khôi lội thoáng lạc đi, do dự không quyết. <cười> ngươi cũng không cần như vậy, ta sợ gì muốn vật ấy, chẳng qua định xem một chút mà thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể từ một đống phế vật mà tìm hiểu ra bí mật thần sao các người sao? Đương nhiên, nếu người không muốn trao đổi cũng không sao. Khương tiền bối nhạt giọng nói. Được, vạn bối xin trao đổi. Nhưng vạn bối cũng có một điều kiện. Chờ sau khi dùng xong tiểu thần sao, thì tiền bối cũng chỉ có thể cầm nó nghiên cứu trong vòng một tháng. Sau đó cần trả lại nguyên vật. Nếu không, vạn bối không thể ăn nói được với trưởng lão trong tộc. Huyết nháp khôi lội suy nghĩ. Cảm thấy chỉ bằng uy lực của tiểu thần sao, cũng không chắc mười phần có thể đối phó với đám người lục túc, nên cắn răng đáp ứng. <cười> có được lời này của ngươi là được rồi. Ta sẽ giúp ngươi thị pháp triệu hoán bản thể tại đây. Cũng may là ngươi còn một tia phân thần tại nơi đây. Nếu không muốn pha giới nhíp thần lão Phu thì cũng không thể làm được. trong động khẩu vang lên một tràng cười vang. Phanh, âm thanh trầm thấp vang lên một chùm ngân thì bằng thời huyết giáp khôi lội, sau đó cuồng nó vào trong đồng, chỉ chớp lên vài cái, huyết giáp khôi lội đã biến mất không thể bóng dáng. Khoảng một tuần trà sau, trong bạch sắc sơn mạch bỗng nhiên cuồng trào một cổ lên áp cường đài, tiếp đó một đạo kim hoàng sắc quan trụ từ dưới bắn thẳng lên trời cao, Âm phong từng trận cuồng cuồng hướng về phía quan trụ, tiếng ngầm mình mạnh liền buông phía hiện ra vô số hắc khí. Một loạt thiên tượng đem vùng hư không phù cần che kiến, từ bên ngoài không thể thấy rõ tình hình bên trong. Không bao lâu sau, một đạo kình lôi như thương long hoành thiên, chật lóe trong hắc khí, Bỗng nhiên một tiên hú to vang lên. Tiên hú này, từ hồ oán độc vô cùng, kèm theo sát khí trùng trùng. Hàng lập thở dài một hơi, hai mắt tĩnh lặng, trên mặt lộ ra vẻ hoang hỷ. Hàng đạo hữu, ân kỳ cuối cùng cũng đã luyện hóa xong rồi. Âm thanh dễ nghe của quyền dao vang lên từ sau lưng. Xin đại tà hai vị đạo hữu đã xuất thủ tương trợ. Không ngờ rằng ân khi cuối cùng lại cơ ngại như vậy. Cứ như mọc rệ trong cơ thể ta, khó có thể khu trừ. Vậy nên đành phải mất một phen công phu, trực tiếp luyện hóa trong cơ thể. Hiện giờ bộ ân ký đều bị hủy diệt. Cuối cùng cũng hóa giải được đại hòa trong lòng. Hạng lập đứng dậy sai người, hướng về nhị nữ ôm quyền thi lệ. Thần sắc đầy về thành khẩn. À, hàng Huynh à, đâu cần phải khách khí như vậy. Tính mạng của hai người chúng ta cũng là do Hàng Huynh cứu lại mà. Nguyên Giao mệt mỏi, khẽ mở miệng cười. Nghiên lệ cũng đồng dạng mỉm cười. Sắc mặt nàng cũng có chút tá nhợt. Điều này cũng khó trách. Cho dù ai thao túng đại trần hơn nửa ngày như vậy, thì pháp lực tiêu hao cũng không ít. Hàng Lập thế vậy thì không nói một lời. bèn lật tay, lấy ra hai chiếc bệnh nhỏ xanh biếc, Phân biệt đưa tới trước mặt của nhị nữ. Đây là hai bình lục âm đang thuộc tính âm hàng, hẳn là có tác dụng đối với hai vị đào hữu. Hàng lập mở miệng giải thích. Ta cùng sương mùi, quả thực đang cần vật này, nên không khách kế với hàng huynh. Nhìn lệ thẳng nhiên cười, lập tức vung tay cùng lấy một bình dược. Nàng mở nắp bình đổ xuống, tức thì một viên hắc lục sắc đăng hoàng rơi xuống, tỏa ra một cổ âm hàng khi tức nồng đầm. Nhìn lệ thoáng chút đánh giá dược lực của loại đan dược này, thì hai mắt sáng ngời. Đoạn dùng hai ngón tay, kẹp lấy đan hoàng để ngang trước mặt, cẩn thận quan sát, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng, nuốt xuống. Nàng tiếp tục nhắm hai mắt, trực tiếp vận công hấp thu dược lực. Nguyện giao bên kia thấy vật ấy, thì thoáng giao dự một chút, mở lời cảm ơn hàng lầm, rồi cũng đồng dạng dẫn lấy bình dược trước người, mở ra lấy đan dược, cho vào trong miệng. Hàng lập yên lặng ở một bên, chờ nhị nữ. Lúc này, lốc xoáy trên không trung đã hoàn toàn biến mất. hắc sắc viên châu cũng đã thu nhỏ lại còn một trường. Hơn nữa cùng do pháp trận bốn phí đã dừng lại, nên vũ khí bên trong từ từ tàn đi. Chỉ khoảng một lúc nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Qua một bữa cơm, nhị nữ bắt đầu mở mắt, khi sắc trở nên tốt hơn rất nhiều. Hàng huynh, đàn nhựt này của huynh sợ rằng rất quý giá. Âm lực hao tổn của ta và sư mùi thoáng chốc đã khôi phục được hơn phân nửa rồi. Nguyên lệ cao hơn nói. Hữu dụng với hai vị đạo hữu là tốt rồi. Hàng Lập mỉm cười nói. Hàng Huy Nà, nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta khi nào tiếp tục hành động đây? Theo kế hoạch lúc trước chúng ta thương lượng, thì mới chỉ đến lúc thoát khỏi đám người quỷ bà mà thôi. Nguyên Giao lo lắng nói. Lời của Nguyên Cô Nương vô cùng chính xác. Nơi đây quả thực không nên ở lâu, cần lập tức rời đi. Trong nháy mắt, ân ký bị hủy diệt, đám miều vương này vẫn có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của chúng ta. Về phần tiếp theo hành động như thế nào, tất nhiên là tìm biện pháp phá vỡ không gian nơi đây, trở lại lên giới. Đương nhiên việc này có chút khó giải quyết. Ta mặc dù đã có tính toán, nhưng cũng cần cùng hai vị phải bàn bạc kỹ lượng hơn. Chúng ta vừa đi, vừa nói chuyện. Hạng lập đánh giá chung quanh một lượt, thần sắc nghiêm nghị nói. Được, vậy thì theo lời Hàng Huynh, chúng ta trước tiên thu hồi pháp trận rồi lập tức xuất phát. Trong ba người, thù vị của Hàng Lập cao nhất, nên nhị nữ đương nhiên lấy ý kiến của hắn làm chủ rồi. Thân hình nhị nữ thoáng động, hỏa thành hai đạo cầu vòng bắt đầu thu hồi khí cụ bố trận. Hàng Lập trực tiếp dường tay, hét lên một tiếng vang vòng đất trời, giống như tiên sấm rền không ngừng lan rộng. để hồn thú cùng báo lần thú tại phù cận, lập tức hấm to phản hồi. Đồng thời nhằm hướng hàng lập bay vọt trở về. Một đạo ồ quang cùng một đạo kim mạnh đồng thời hiện lên, rồi chui thẳng vào linh thú hoàng trong tay áo hàng lập. Một lát sau, dị nữ cũng đã thu thập xong. Ba người chọn phương hướng rồi lập tức thôi động đồn quang, vội vàng rời đi. Ba người hàng lập rời khỏi gọi đất này không quá nửa bụi, thì trên không trung đã có lục quang lóe lên. Một đoàn lục quang phá không mà tới, trực tiếp xuất hiện phía trên bầu trời của vùng phủ cận. Trung tâm lục quan là một thân ảnh thon thả mị miều đang đứng. Bóng người này thoáng đào qua phụ gần, tìm đến gò đất chỗ ba người hàng lập bày trận, thì hạ xuống, hiện ra thân hình. Người này chính là Mộc Thanh. Ánh mắt Mộc Thanh đảo qua mọi nơi một lượt, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Đối với người khác thì hết thảy mọi thứ nơi đây đều rất bình thường, nhưng trong mắt nàng ta thì có vô số sơ hở chồng chất. Nàng có thể dễ dàng nhận ra do vết lưu lại của pháp trận loại lớn, cùng với dao động cơ chế trên không trung vẫn chưa tăng hết, và một cổ âm khí tinh thuần không hề tầm thường. Xem ra ta tới chậm một bước, bọn chúng rời đi đã được một đoạn thời gian, hóa ra là mượn lực pháp trận để khu trừ ấn ký. Chẳng qua nếu đã liệt khai nơi này, thì để tìm được hắn khó lại càng thêm khó. Một thanh thì thào vài câu, vẻ mặt thoáng chần chờ tự hổ có chuyện gì làm nàng gao dữ. Thôi vậy, vị vật ở ma phần kia ta hợp lại trong đất một lần vậy. Sợ biết như vậy, lúc trước nên hạ thêm vài đạo cầm chế trên người hàng tiểu tử rồi. Mật thành chân ngọc giọng mạnh, mặt ngọc hiện ra vẻ kiên quyết. Thân hình nàng lóe lên, hóa thành một đoàn thanh quang phá không bay đi. Nhưng cũng tại lúc này, đồng quang của nàng cũng không rời được quá xa. Hơn nửa canh giờ sau. Thành quang bỗng nhiên hạ xuống một sân mạch nhỏ, trực tiếp đi vào một sân cốc trong đó. Tòa sơn cốc này âm khí rất loạn, thậm chí so ra còn kém các nơi bình thường phía ngoài sân mạch, cho nên không hề có bóng dáng của quỷ vật. Đây quả là một nơi lý tưởng để bọc thanh dừng chân. Nàng điều tra một lượt xung quanh sơn cốc, sau khi xác định không có gì thường thì mới an lòng. Hai tay áo nàng rung lên, lục mang chật lóe vô số quan đoàn to bằng nắm tay, bắn đi bốn phía. tất cả quan đoàn đều rơi xuống các nơi trong sân cốc, chợt lóe lên rồi tiến nhập vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. mộc thanh cũng dậm mạnh chân xuống dưới mặt đất, phía dưới eo nàng chợt lóe lên quang, bỗng nhiên biến thành một thân thanh mộc, vô số rễ tua đầm xuống dưới mặt đất, càng đi bốn phương tam hướng càng lúc càng sâu. biển nàng lại tiếp tục lẩm nhẩm, hai tay bát quyết. Mặt đất trong toàn bộ sơn cốc lập tức rung lên bẩn bẩn. Lục sắc quan đoàn vốn đã tiến nhập vào trong lòng đất, lại bắt đầu xuất hiện. Từng thân cây xanh miết từ chỗ chúng mọc lên, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ sinh trưởng điên cuồng của chúng. Chỉ trong vài nhịp hô hấp đã biến thành từng cây đại thù che trời cao hơn mười trường. Cả tòa sân cốc bỗng chốc xanh ôm um tươi tốt, một lệnh khí nồng nặng vô cùng. Càng giật mình hơn là một đám thủ mộc, do một thanh dùng pháp quyết thôi động, là không chịu hạn chế bởi đất buồn bên dưới, mà mơ hồ liên tục biến đổi vị trí. Lát sau, một đại trận đầy vẻ cổ quái, lấy một thanh làm trung tâm hình thành, cơ hồ trải rộng tới tất cả các nơi trong toàn bộ sơn cốc, đẹp nơi đây phòng thủ kín mít, cơ hồ mưa gió không lọt. Làm xong hết thầy, một thanh bỗng nhiên há miệng, phùng ra một viên châu nhủ bạch sắc lẫn bằng quả trứng chim. Bề ngoài của nó trọi đồng hoa vàng kim sắc, đầy vẻ lung linh. Viên châu này ở cách người Mộc thanh hơn một trường, từ từ chuyển động. Một thanh nhện viên châu này một lúc, rồi thời dài. Nàng Vương Ngọc Chỉ khẽ điểm nhẹ lên vật đó.